bảy mươi chín chương thứ nhất nhóm người lực tác động toàn bộ chiến trường không có cái neo coi như dịch thần trở lại chúng ta biết tính toán của hắn cũng có thể đối phó được hắn hắn hiện tại phòng t r ư ờ n g đã đạt đến mục đích của hắn coi như hiện tại nham n h ậ n chiến bại đối với hắn mà nói không sao tiếp theo nếu như hắn tới nữa mỹ nạ tổ đại nhân lập tức lấy phi lôi thần chi thuật đối phó hắn ta không có phán đoán lôi không cần bao lâu hắn sẽ rời đi ít nhất tại hắn triệt để trưởng khống ngăn cản phi lôi thần chi thuật năng lực ở ngoài hắn chỉ có thể như vậy nạ giả s ỉ cả cụ trong mắt long lánh ánh sáng trí tuệ nếu như dịch thần ở nơi này bên trong nói nhất định sẽ vì nạ giả s ỉ cả cụ trí tuệ mà kiềng kỵ mà không đã ngươi nói chúng ta có thể hay không đem điều này tin tức truyền cho xủ chỉ cả đâu xủ chỉ cả tên kia cũng không thấy tín nhiệm dịch thần đã biết tin tức này ngươi nói hắn sẽ không phải hội âm dịch thần một b à đâu giả mà nạ cả ỷ nổi trịa đề nghị đúng vậy cả cả xì vô đại tê ui tán thành đề nghị này vô dụng không nói dịch thần căn bản không tín nhiệm s ủ t r ì cả vẫn luôn ở phòng bị s ủ t r ì cả dù trì cả có thể hay không đắc thủ cũng là một vấn đề chỉ cần chính là s ủ t r ì cả bản thân đang ở kiên kỵ dịch thần điểm này là không thể nghi ngờ hắn nhất định đã ở hoài nghi dịch thần có dụng ý khác nói chưa dứt lời tương phản chúng ta vừa nói vào lúc này sủ chỉ c à ngược n g lại sẽ càng thêm tín nhiệm dịch thần cho là chúng ta đang khích bác ly gián nạ dạ s ỉ cả cũ phản bác hiện tại nham nhẫn không thể rời bỏ dịch thần chờ xem lấy sủ chỉ cả cái này lao ra cá tính một ngày nham nhẫn cuối cùng chiến bại lời nói người thứ nhất đối phó dịch thần tuyệt đối là h ắ n so với hắn ai cũng kiêng kỵ dịch thần lo lắng có một ngày dịch thần sẽ dẫn dắt làng cắt cùng nham ẩn thôn là địch chúng ta hiện tại phải làm không phải tính kế đây hết thảy mà là muốn đánh bại nham ẩn thôn mặc kệ dịch thần bây giờ là được rồi vẫn là không có tốt hắn đều sẽ không xuất hiện chỉ có ở nham nhẫn bại một lần lại bại cơ hồ là thất bại thảm hại thời điểm hắn mới có thể xuất hiện lần nữa kiên định nham nhẫn đối kháng chúng ta cổ nổ hạ lòng tin nếu hắn nhớ muốn chơi hỏa như vậy chúng ta liền mượn cơ hội này một lần hành động đem nham nhẫn đánh khóc cha gọi mẹ như là đã l ộ n rõ ràng đây hết thể như vậy thì dễ xử lý rất nhiều cổ nổ hạ nghỉ dạ xuất phát lúc đầu sĩ、si、khí không thế nào tăng cao cổ nổ hạ nghỉ dạ ở nà mì cả giờ mì nạ tổ một phen d i ệ n thuyết phía dưới nhất thời đắt đỏ đứng lên đặc biệt nghe được dịch thần còn chưa có trở lại thời điểm thì càng là như thế liên tục bị tỏa tinh thần cổ nổ hạ nghỉ dạ lần nữa đi tới nhất tuyến thiên phía dưới nhìn tuy là bị thổ độn tu bổ quá nhưng không cách nào cùng phía trước thuần thiên nhiên tương để tịnh luận nhất tuyến thiên từng cái cổ nổ hạ n h ỉ dạ đều có phóng qua nhất tuyến thiên tự tin phiên toái xủ chỉ cả đau đầu cực kỳ nhưng lúc này cũng chỉ có thể n ê n chiến đã không có dịch thần đã không có cả dù dạ đối mặt sĩ khi dâng cao cổ nổ hạ n h ỉ dạ ở na mỹ cả giờ mỹ nato odosi maz v thú n g rủ mạ kỷ cờ tì nạ ba người dưới sự hướng dẫn cho dù có nhất tuyến thiên làm thế phòng thủ nham nhẫn cũng là liên tục bại lui chỉ là chém giết hai ngày hai mắt vằn vện kêu máu xủ c h ỉ cả chỉ có thể kêu hận hét lớn một tiếng lui lại vĩ thú ngọc c ụ rủ mạ kỷ cờ tì nạ quát l ệ n h một tiếng một viên vĩ thú ngọc hoàn toàn đem thổ c h i quốc nổi tiếng nhất thiên nhiên hiểm đ ị a m ộ t trong nhất tuyến thiên hoàn toàn phá hủy về sau không còn có nhất tuyến thiên như vậy thiên nhiên hiểm đ ị a i u y dịch thân đến trận đại chiến này kết thúc cũng còn không có trở về hoàn toàn tọa thật nạ dạ s ỉ cả cù phán đoán nà mì cả giờ mì nạ tổ đám người mang theo cổ nổ hạ nỉ dạ như đàn sư tử phát sát con mồi một dạng đuổi sát theo làng cắt chỉ có thể vừa lui lui nữa trong lúc làng cắt dừng lại mượn địa thế nhiều lần muốn phục kích cổ nổ hạ chỉ t i ế p ở nà mì cả giờ mì nạ tổ phi lôi thần chi thuật phía dưới toàn bộ đều chỉ có thể sắp thành lại bại ngược lại bị giết đến đánh t ơ i bời liên tục bại lui cô nộp hạ nghị giả càng phát hung hãn sĩ khí càng phát đắt đỏ nham nhẫn thì là hoàn toàn tương phản sĩ khí càng phát r a h ạ đều nhanh thành mềm chân thậm chí đã bắt đầu có nham nhẫn đề nghị đầu hàng được rồi nhưng là sĩ diện hảo ngoan cố xủ trị cả lại không cách nào tiếp thu cái này không phải nói cho hết thệ nham nhẫn hắn xủ trị cả không có dịch thần chính là vô dụng mặt hàng không qua nổi khảo nghiệm đỡ không được cổ nổ hạ sao dịch thần vừa mới đi hắn liền bại một lần lại bại thậm chí muốn đầu hàng hắn mặt mũi để vào đâu lúc này vốn là đối với dịch thần có chút k i ê n kỵ xủ chỉ cả càng đối với dịch thần dâng lên bất mãn trong nội tâm nổi lên nổi lên to lớn sắc cơ nhưng là để xủ chỉ cả buồn rầu thổ hết u y phải là không có mấy ngày nữa lại có nghe được có không ít nham nhẫn đề nghị ở không tìm được dịch thần phía trước không bằng làm bộ đầu hàng được rồi thậm chí còn có người gan to bằng trời đi s ủ chỉ cả nơi đó kiến nghị câu mười điểm nếu như là ở s ủ chỉ cả đối với dịch thần mọc lên sát cơ cùng bất mãn phía trước có người nói như vậy s ủ chỉ cả tuyệt đối bằng lòng thậm chí sẽ còn ngợi khen đưa ra cái ý nghĩ này người thế nhưng bây giờ bị s ủ chỉ cả biết tin tức này chi hậu thổ ảnh không nói hai lời đem cái kia nỉ dạ treo lên đánh một trận sợ đến không ít nham nhẫn dồn dập câm miệng không dám nói nhiều n ữ a nửa câu nhưng này dạng thứ nhất nham nhẫn đích sĩ khí càng thêm hạ c ố nộ hạ nghỉ giả cũng càng thêm húng mãnh thực sự là lợi hại sức một mình bất kỳ một cái nào cử động cư nhiên đều dẫn động tới toàn bộ chiến trường chiến cuộc biến hóa u dù mạ kỷ cỡ tì nạ mặc dù đối với dịch thần hận đến nghiến răng nghiến lợi nhưng là lại lại không thể không đối với dịch thần khả năng của cảm giác được thưởng thức và k i ế n kỵ mà xem như tác động toàn bộ chiến cuộc biến hóa đương sự dịch thần lúc này lại là mới vừa tỉnh lại cả dù dạ nhìn tỉnh lại dịch thần cái gì cũng chưa nói chỉ là dùng sức ôm chặt dịch thần cúi đầu hung hả nguồn xuống dưới ta đây không thể không sự tình sao dịch thần mỉm cười đã trải qua phía trước cái kia một trận đại chiến hắn đã hiểu cả dù dạ một viên ngữ nhi tâm cũng đã hiểu nàng đối với mình tình cho nên cũng không còn có nửa điểm không khỏe không có việc gì là tốt rồi không có việc gì là tốt rồi cả dù dạ trong miệng không ngừng lẩm bẩm một câu nói như vậy một hồi lâu các lộ ủy t r ự cả dù giả cảm xúc bình phục lại sau đó dịch thần mực có hỏi hiện tại tình hình chiến đấu như thế nào ta mỗi ngày đều có phái ảnh phân thân đi ra tìm hiểu tin tức cả dù giả lập tức đem gần nhất phát sinh sự tình nói hết ra có một cái ta không dám xác định là không phải thật Ô nói nghe một chút dịch thần hứng thú hắn nghe được cả dù giả mới vừa nói nhất cận chiến cục biến hóa không có nửa điểm kinh ngạc hắn thấy nếu như không phải như thế phát triển đó mới gọi k ỳ q u á i đây ta dò thăm có nham n h ậ n giống như sủ chỉ cả kiến nghị làm bộ đầu hàng sau đó chờ ngươi trở về lại quay giáo một k í c h tuyệt đối có thể để cho cổ nổ hạ thiệt t h i lớn thế nhưng sủ chỉ cả cuối cùng nhưng không có đáp ứng cái này có điểm kỳ quái cái mưu kế này rõ ràng là tốt lấy cổ nổ hạ bây giờ trạng h u ố n g xác thực cần tốc độ nhanh nhất bình tức chiến loạn nếu như sủ chỉ cả thực sự làm như vậy khả năng rất lớn sẽ để cho cổ nổ hạ ăn một cái giảm nhiều nhưng hắn lại không làm như thế cả dù già nói rằng s t a cầu vô tốt